Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4190 sống sót sau tai nạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz mà cái này còn chưa kết thúc. Cửu Thiên Huyền Nữ lại một đạo pháp quyết đánh ra. Tiếp theo liền xuất hiện bất khả tư nghị một màn. Cái kia một thanh chuôi tiên kiếm vầng sáng đại phóng, hình dạng rõ ràng. phát sinh cái biến. Huyện cầm đàn tranh chống ra cá đồng cánh chiêng. Đủ loại nhạc khí, khó có thể tính toán, chủng loại lại có hàng trăm, hàng ngàn nhiều. Lâm Hiên không sở trường thanh nhạc, rất nhiều chủng loại nhạc khí. Đừng nói cách nhìn, nghe đều chưa từng nghe nói. Một câu có thể dùng bao hàm toàn diện để hình dung. Mà nàng này thi triển tự nhiên là âm ba công. Đây mới là bổn mạng của nàng bí thuật cầm tâm sở học cùng cổ thiên. Huyền nữ nguyên bản chính là nhất mạch tương thừa đấy. Làm như chân tiên trong khó gặp tài nữ, cổ thiên huyền nữ thông hiểu. Nhạc khí ca múa cũng là cực kỳ ưu mỹ. Lúc này, nàng nhẹ nhàng nhảy múa. Kỹ thuật nhảy huyền chuyển phiền phức. Mà theo động tác của nàng, tất cả nhạc khí như là nhạc đệm giống như... Cùng một chỗ đồng cảm đi lên. Màu vàng sóng âm, nhộn nhạo bắn ra bốn phía, sen lẫn làm cho người. Kính sợ thiên địa pháp tắc, hướng phía chính giữa tổ hợp, một màu vàng. Vòi rồng lăng không dựng lên, liền trời tiếp đất, hướng về điện tương. Xoán viết qua. Tứ nữ cạn kiệt rồi toàn lực, hơn nữa hàn long chân nhân công gích có. Thể nói, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng mà mục đích của bọn hắn cũng không phải là đều muốn đem điện tương xoắn xếp tại nơi đây. Cái kia không thực tế. Bọn hắn chỉ là đều muốn vây ngụy cứu triệu mà thôi. Nhưng này sao rõ ràng ý đồ điện tương há lại sẽ không rõ ràng lắm. Khóe miệng của hắn bên cạnh toát ra một tia cười lạnh cũng không thấy. Kia dư thừa động tác. Chỉ là tay phải để ngang trước ngực. Vài đảo pháp quyết tại đầu ngón. Tay ló lên. Từ đỉnh đầu tinh hải bên trong. Lại bay ra mấy cái quan điểm. Một cái xoay quanh. Vậy mà hóa thành hai đảo ngân mang phóng lên trời. Ló lên tức thì xuống chui vào trong hư không không thấy tung tích. Sau một khắc. Toàn bộ không gian đều kịch liệt run rẩy lên. Phổ cận thiên địa nguyên khí càng là dưỡng gì chấn động không thôi chỉ. Một thoáng, vô số kim lam nhị sắc phủ văn tử trong hư không tuôn ra mà. Ra quay tiếp một vòng xuống, liền ngưng tụ thành hai luồng lớn gần mấu. Mông lung quang đoàn. Một đoàn ánh sáng màu lam mờ mịt, một đoàn kim hà đầy trời. Một chút cuồn cuộn về sau, lại hóa thành sâu không thấy đáy vòng xoáy. Vô cùng hấp lực từ bên trong phát ra. Đan vào phía dưới quy lực vô biên Cái kia hai đầu ba đầu lệ dao đứng mũi chịu xào Vừa đối mặt đã bị Hấp tiến đến Kế tiếp là tứ nữ Tông kích Bất kể là cỡ nào lợi hại bảo vật Hay vẫn Là như thế nào cường đại bí thuật Tại lúc này đều lộ ra không có tác Dụng gì Mặc dù là tiểu điệp thời gian pháp tắc Cũng không quá đáng vẹn vẹn có Thể cùng đối phương giữ lẫn nhau một lát, nhưng rất nhanh đã bị hít. Vào cái kia kim lam nhị sắc vòng xoáy. Không một ngoại lệ. Đạo tổ thật sự cường đại đến bất khả tư nghị tình trạng. Năm người liên thủ rõ ràng đều lên không đến vây ngụy cứu triệu hiệu. Quả oanh. Nhưng nghe một tiếng vang thật lớn truyền vào cách tay, lâm hiên cùng. Thiên vu thần nữ biến thành cự kén. Lúc này đã bị tầng tầng lớp lớp. Tia sáng bao bọc trở nên đủ mọi màu sắc. Mà giờ này khắc này những. Tia sáng kia cùng một chỗ bảo tạc nổ tung mất. Hai viên ghiêu dương tại trong hư không hiện hiện mà ra. Chói mắt đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hoàn cảnh. Mà càng thêm bất khả tư nghĩ là ngoại trừ để một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền trở nên vô thanh vô tức. Toàn bộ thiên địa trở nên một mảnh yên tĩnh. Mắt thường nhưng có thể trông thấy hư không nhanh chóng hóa tan xuống. Dưới mà lại chút nào cũng không có khôi phục dấu hiệu. Điều này nói. Gió kiêu dương phủ cận thiên địa pháp tắc đã bị cực lớn trùng kích. Thậm chí bị phá hư đến rồi phá thành mảnh nhỏ hoàn cảnh. Phu quân. Còn lại chi nhân tạm thời không đề cập tới. Như vậy một màn rơi vào. Trong mắt tứ nữ thế nhưng là sắc mặt như màu đất. Ôi lực kia thật là. Đáng sợ Lâm Hiên có thể hay không bình yên vô sự đây. Không có người hiểu được. Bất quá cũng may đáp án cũng không cần các nàng dày vò chờ đợi. Rất nhanh liền công bố rồi. Cái này Kiêu Dương đáng sợ vô cùng nhưng đi được thực sự nhanh chóng. Rất nhanh liền ảm đạm xuống rồi. Tuy rằng gió mạnh như trước lạnh thấu xương, khí lưu như trước mơ hồ. Nhưng trước mắt một màn đã càng ngày càng rõ ràng. Kén tầm đã không có. Bất luận lâm hiên. Hay vẫn là thiên vu thần nữ đều trở nên tung tích. Đều không có. Chẳng lẽ các nàng đã vẫn lạc. Chấn hồn ca ý niệm trong đầu chuyển qua, Nguyệt Nhi cùng cửu thiên. Huyền nữ đã ở toàn thân phát sun khổng tước muốn đỡ một ít nàng. Nguyên bản chính là kiên cường nữ tử nhưng mà lúc này cũng chỉ là ra. Vẻ kiên cường mà thôi nước mắt ngăn không được chảy xuống xuống dưới. Đừng nóng vội lâm huyên còn sống. Tiểu điệp thanh âm lại hợp thời truyền vào cái tay bởi vì quan tâm sẽ bị loạn cho nên hôm nay nàng ngược lại là tỉnh táo nhất một cái. Người như thế nào hiểu được? Nguyệt Nhi vội vàng hỏi tới thanh âm. Đều tải phát run. Viện viện cùng cửu thiên huyền nữ cũng quay đầu. Đừng quên, ta bản thể là huyến Nguyệt Nga từng cùng lâm huyên ký kết. khí ước, hắn nếu là vẫn lạc, ta như thế nào lại không có cảm ứng đây? Lời này có lý, chúng nữ đều nhẹ nhàng thở ra, mà lời còn chưa dứt. Phản phất muốn xác minh nàng theo như lời, vốn đã thoảng qua khôi. Phục lại bình tĩnh bầu trời, lần nữa bắt đầu chấn động, phân biệt suốt. Hiện hai cái vết nước không gian. Vầng sáng lói lên, Lâm Hiên cùng thiên vu thần nữ từ bên trong trốn. Rồi đi ra. Quả nhiên không có vấn lạc. Nhưng lúc này Lâm Hiên chật vật cũng là dùng ngôn ngữ khó có thể hình. Dung. Toàn thân vết máu loang lổ chân linh áo giáp càng là rách tung tói. Pháp tướng chín cái đầu sọ, hôm nay chỉ còn lại có hai cái. Cánh tay cũng chỉ vẹn vẹn có một nửa. Thậm chí ngay cả lâm hiên lực lượng mỏng manh cũng không cánh mà bay. Mất, nhưng mà miệng vết thương lại trơn nhắn trong như gương, không có. Một giọt máu tươi chảy ra. Bên kia thiên vô thần nữ tình hình cùng lâm hiên trinh lệch dường. Như thậm chí có thể nói còn muốn càng thêm không xong một ít thanh. Lệ dung nhăn hôm nay lại trở nên có chút giữ tớn đáng sợ bởi vì nàng. Một nửa bên cạnh mặt đều trở nên có chút khét lẹp. Nhưng chật vật cũng tốt trọng thương cũng được quan trọng là. Hai người đều không có vấn lạc kết quả như thế lại để cho điện tương. Sắc mặt cũng có chút khó coi Không có rồi hãy nói mỉa mai lời nói Hoặc là ra vẻ nhẹ nhóm Dù sao vừa rồi một kích kia Hắn là nhất định phải có Đối phương mua dây buộc mình Cũng không vấn lạc cơ hội như vậy Thế Nhưng là sẽ không có Trên mặt tàn khốc lói lên Hắn lần nữa dơ lên trường kiếm trong tay Không sai kiếm Không sai cũng là do cái kia tinh hải trong quang điểm biến ảo thuộc. Về vạn quyển thiên thư uy lực đến cỡ nào không hợp thói thường cũng liền không cần kỹ càng miêu tả. Tay run lên không có kiếm quang phát ra mà là chính bản thân hắn. Hóa thành một chói mắt cầu vồng bay về phía lâm hiên. Không cần sức tưởng tượng chiêu số nhất định chém ra hỏa này lại để. Cho hắn vạn kiếp bất phục. Lần nữa thất thủ. Lại để cho Điện Tương có chút vội vàng sao động rồi. Nhưng cái này sách lược nhưng là không sai. Như thế dưới tình hình. Lâm Hiên thấp như vậy ngăn cản đây. Đừng nói đã mất đi lực lượng mỏng manh coi như là toàn thịnh cúng. Ngăn không được. Nhưng mà Điện Tương bay đến trên đường. Lại đã xảy ra bất khả tư nghị. Một màn. Bóng người ló lên, vũ đồng tiên tử hiện hiện cầm trong tay trường. Kiếm chặn đường đi của hắn. Lý vũ đồng. Có thể nàng không phải mới vừa vì cứu Nguyệt Nhi đã bản thân bị trọng. Thương đến sao? Điện tương nói tổn thương đến bản nguyên căn bản là khó có thể chiến. Đấu. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?